Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì sao vợ ý lại để ý đến quần áo của trợ lý giáo sư họ Khương kia? Anh không biết cô ấy thay quần áo. Em muốn giúp anh hỏi cô ấy sao? Anh phát hiện lúc này gò máu của kim bảo bối đỏ lên. Không biết mình nói sai cái gì. Lại cảm thấy có điểm buồn cười. Hay là em cũng muốn học xong rồi thay đổi quần áo giống như vậy. Nhưng mà cái này thì hơi phiền tói một chút. Bắt quả em có thể đem quần áo tới chỗ này để thay. Làm như thế thì cô có vẻ vui vẻ hơn sao? Đương nhiên là không phải rồi. Không được, anh không được đi hỏi cô ấy. Em nói anh là một mình cô ấy không cần đi hỏi cô ấy. Một cô năm quả nữa như vậy. Cuối cùng sự phàn nàn của cô biến thành liên tục lầm bầm. Tần Bích Vũ tự hồ có một chút thông suốt. Anh hôm nay và cô ấy cũng đến tầng 5 của Ma Sa, cho nên mới cùng nhau rời đi. Anh làm như thế nào cũng không nghĩ tới được. Anh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về những người con trai bên cạnh bảo vối ý thì đương nhiên bà Bối cũng có bệnh nghi ngờ giống như anh, huống chi cô lại mang căn bệnh đa cảm thiên niên kỷ. Tần Vĩ Vũ song tay xa xa tách khỏi Kim Bảo Bối, nhưng mà anh vẫn nhớ rõ phải bảo trì cự ly 3 bước với cô ấy, như vậy cũng không được sao, thùng giấm cho nhỏ. Kim Bảo Bối cong cong khóe miệng, "Bởi vì anh rất là quyến rũ nha." Nghe cô nói mà Tần Vĩ Vũ nhịn không được bật cười, gấp lấy tay cô sao, cô đang nói cái gì vậy chứ? Tám lại Có phải anh chính là người đàn ông không hấp dẫn hay không? Đã đói bụng chưa hả? Anh đã sớm bảo trợ lý của mình chuẩn bị hai phần thức ăn, may mắn là chưa quên nên giờ có thể vào văn phòng lấy. Em đến. Kim Bảo Bối giống cô vợ nhỏ, tuy nhiên tiện lợi không phải là cô làm, bất quá đem tiện lợi này dọn dẹp sạch, tự tay đến đưa đũa cho ông xã, có thể sẽ giúp chồng mình năng miệng, làm cho ông xã của cô uy nghiêm hơn, như vậy cô sẽ rất là vui vẻ. Giáo sư Tần Bích Vũ, vốn là một tấm bằng mạ vàng, tôn lên số phòng màu đen, lại bị một tấm bằng gỗ màu sáng thay thế. Vì thế, tấm bằng gỗ có hình con gà con và hoa hướng dương đan xen vào nhau, vẫn hợp hơn mấy đóa hoa khô héo đựng treo lên trống số phòng. Bên cạnh trên cửa còn có thêm một cái túi vải thổ cẩm màu đen, phận tiền cho học sinh kia anh không có ở đây, để lại lời nhắn hoặc lần nộp báo cáo, mà trên bằng đen không biết người nào lại vẽ một cái đầu em bé. Tần Bích Vũ nheo mắt, cảm thấy cái đầu em bé này nhìn thật sự là rất quen mắt, mắt kiếng và kiểu tóc lỗi thời vẻ mặt nghiêm túc, chỉ khác biệt chính là dáng dấp đáng yêu. Mặc dù anh nên cảm thấy nhức đầu, nhưng khóe miệng tại sao chẳng biết lại từ từ kéo lên. Hơn nữa thật sự vẫn có học sinh, lập tức sử dụng bảng đen và tối vài, còn viết thêm một đoạn chú thích. Biển dấu mới của phòng giáo sư thật là đáng yêu. Tần Bích Vũ mở cửa, một đôi dép màu xanh dương có sọc caro chợt đập vào mắt. Trên tờ sách bên tay phải có nhiều thêm một cái khăn lông nhỏ, anh chỉ suy nghĩ một giây liền biết nó là để cho anh lau bụi phấn. Học sinh của giáo sư Tần cũng biết, trước khi anh rời khỏi phòng học, trên tay tuyệt đối sẽ không để lại bụi phấn, không ngờ cô bé này ngay cả điều này cũng biết. Phòng làm việc đại khái sẽ không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh màn hình máy tính có nhiều thêm hai chậu xương rồng, một trái, một phải. Kim Bảo Bối khăng khăng nói, bọn chúng sẽ hấp thu phóng xạ của máy tính thế nên cứ thật ở đó. Lấy một sinh viên đại học năm nhất giờ lên lớp của Kim Bảo Bối luôn khiến người khác hoài nghi là cô đã tốt nghiệp hay chưa. Buổi sáng hôm nay chỉ cần lên lớp vào tiết thứ 3, buổi chiều đến 3 giờ mới có tiết. Tần Bích Vũ ở vương diện này không chất vấn cô, trên thực tế anh nghĩ vẫn phải qua nhắc nhở cô về giờ lên lớp, nhưng lại không nhịn được nghĩ cô đừng mệt mỏi như vậy cũng tốt, dù sao thế nào anh cũng không cần cô học đến năm năm. Một cô bé ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đôi dép màu xanh dương có sọc caro đã bị cô cởi ra đặt sang một bên. Cô đang suy nghĩ biện pháp nặn bồn của mình trở thành chậu sứ, cộng thêm hai quay cầm, nhưng không hiểu vì sao lại biến thành một viên trăn. Không biết thành phẩm này sẽ xuất hiện trong nhà hay trong phòng làm việc của anh đây, anh có một chút tò mò. Cái này là cho tuần lễ nghệ thuật của ông sứ sau. Anh cẩn thận vượt qua tất cả chướng ngại vật trên đường. Đi tới bên người cô rồi ngồi xuống ghế sofa Kim bảo bối tham gia vào câu lọc bộ Thủ công Mỹ Nghị Và câu lọc bộ Mang Ga Mặc dù anh vô cùng không muốn chất vấn Lòng câu tiếng của vợ Nhưng mà anh phát hiện Kim bảo bối khi ở trong xã đoàn Nghiêm túc cấp 100 lần so với khi đi học Đúng vậy Sau khi đồ gốm của em hoàn thành Xã trưởng gửi mai nói Ngày mai mượn lò đúc được rồi Kim bảo bối nhìn tên bích vũ Một tay nhẹ nhàng kéo ca la phát Một tay cầm báo cáo học sinh vừa mới đặt trong túi phải mà chân tâm xem kỹ. Cô rất nhanh cũng cắt xong đồ vật như là con mèo tự nhiên ngã vào người bên cạnh. Tần Mịch Vũ cũng không có nhìn nhưng lại rất tự nhiên đưa cánh tay mà để lộ ra một khoảng trống. Kim Ba Boy. Ấy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net